Cực phẩm gia đình tập thứ 211 Tiêu Ngọc Nhật dần dần tỉnh táo giữ chặt tay nàng ông Nhu nói Tiên Nhi mũi mũi Muốn giết thì từ từ đợi sau đi Lúc này chuyện cứu người quan trọng hơn Tầng Tiên Nhi hừ một tiếng mắt đỏ lên nói Lúc nhất các ngươi cầu cho tướng công ta đừng có việc gì, nếu chàng bị mất một sợi tóc gáy, ta sẽ chặt các ngươi mỗi người một chân, bỗng công chúa nói được làm được. Cao Tù trong lòng hơi thẹn cúi đầu không dám lên tiếng, Tiêu Ngọc Nhược gạt nước mắt đem sự tình mới phát sinh nói lại một lần rồi thở dài nói. Cao Tráng Sĩ, theo kinh nghiệm phán đoán của ngươi, Lâm Tam và Mẫu Thân hiện có nằm dưới lớp gạch này hay không? cao tù từ từ đi tới bên cạnh lớp gạch vụng cẩn thận quan sát một hồi rồi ngửi ngửi mùi trong không khí hắn không khỏi âm thầm lè lưỡi hỏa dược này có kinh lực rất mãnh liệt biểu nổ lại phát sinh bên trong tiêu gia viện không gian rất hẹp uy lực càng lớn kinh khủng hắn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát nhỏ giọng từ từ nói di hại của tiêu phu nhân và lâm huynh đệ hẳn là ở dưới người nói cái gì tần tiên nhi nhướng mày nước mắt lại ứa ra răng cắn chặt đến bật máu thân thể mềm mại của tiêu ngọc nhược trung lên sắc mặt trắng bệt suýt nửa ngã xuống đất vụ nổ mãnh liệt như thế lại bị tầng tầng gạch đá ép xuống nếu có thể sống sót thì quả thật là một kỳ tích cao tù cũng ứa nước mắt không dám động vào nỗi đau của hai vị tiểu thư nữa nhìn vào tình cảnh trước mắt cũng chỉ có cách trọ vào ngựa chết mà bảo là ngựa sống thôi Coi như lâm huynh đệ còn sống đi. Cao tù cắn răng vung tay lên quát lớn. Mau đem dội phun nước tới. Có tên thị vệ sống đã đem vội phun nước vào. Cao tù trước tiên đem nước tưới vào đóng gạch vụn để làm giảm nhiệt độ xuống. Việc này để phòng ngừa những gạch đá vụn tiếp tục bị nung cháy sẽ dẫn đến việc hai người phía dưới không hít thở được. Thấy mọi người bắt đầu hành động trong lòng tầng tiên nhi có vẻ tốt hơn một chút giữ chặt tay tiêu ngọc nhược nói tỷ tỷ, khi nào thì họ mới có thể bắt đầu cứu người, chậm trễ như vậy tướng công và phu nhân ở dưới làm sao chịu được. Gấp không có được đâu, Tiêu Ngọc Nhược bất lực thở dài nói, ở đây toàn là gạch vụng, nói không chừng lúc nào cũng có thể bị sập xuống một lần nữa, tốc độ dọn nước tuyệt không thể quá nhanh, muốn dọn sạch chỗ gạch ngói này cũng phải tiến hành thủ công. Nếu để sụp đổ một lần nữa, mẫu thân nhà lâm tam cho dù có mười cái mạng cũng không giữ được. Tần tiên nhi cắn răng ồm một tiếng, nhắm mắt lại vẽ sùng bái, hai tay tạo thành chữ thập đặt trước ngực, hai dòng nước mắt trong suốt từ từ lăn dài xuống. Trong lòng đại tiểu thư cũng rất đau xót, ôm lấy tay tiên nhi, chậm trải dựa vào bã vai nàng, hai người ôm chặt nương tựa vào nhau. Đây là đâu vậy? Lâm vẫn vinh từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một màu hắc ám, hắc ám mênh mông vô tận. Bên tai hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì, chỉ thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng xào sạc không biết từ nơi nào vọng đến. Không khí tràn ngập mùi thuốc nổ nồng đậm, cây xè làm mắt hắn không mở ra được. Từ khuôn mặt lan đến cảm giác nóng rát đau nhức. Như có những ngọn lửa trừng trực Đang thiêu đốt chung quanh hắn Đây là nơi nào Hắn tự hỏi Đang muốn vươn tay ra bốn phía sờ soạng, Lại thấy cả người đau như giận Không chỗ nào không nóng Không có chỗ nào không đau Thử nhắc người lên Nhưng cả thân thể không thể nhúc nhích Nỗi đau đớn từ đùi lan đến rất rõ ràng Chỉ cử động đơn giản này Đã tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn Hắn kêu A một tiếng Tiếng kiều mông manh yếu ớt, thanh âm nghẹn lại vô lực, ngay cả hắn cũng không nghe được. Hắn thở hỏng hển, song chững vô lực thỏng xuống. giữ thân có một vật gì mềm như bao cát sờ vào rất êm. Hắn cố lấy lại tinh thần hết mạnh, thấy có một mùi hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi hắn. Mùi nước hoa nồng đậm, hắn không nhịn được thăng một tiếng. Đang muốn bệnh mũi lên ngửi nữa nhưng phút chốc lại ngay người ra phu nhân đây là tiêu phu nhân đầu óc trấn ván cổ hắn lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt tình hình vụ nổ đã hiện lên trước mắt khi sóng nhiệt tràn tới hắn cũng chỉ nhớ mang máng là mình dùng sức ôm lấy tiêu phu nhân đè xuống sau đó thì chẳng còn biết gì nữa nổ ta còn sống cơn đau nhức trên người càng kịch liệt hắn lại càng cao hứng đau đến chân thật thế này chân tổ hắn còn sống hắn kích động đến lệ chảy tràn ra con mẹ nó thật muốn hát lên hắn cố gắng rặn ra vài tiếng aa thanh âm như giọt mưa xuân rơi xuống gặp buồn đất phu nhân phu nhân còn sống không tâm hắn dần dần an tĩnh thân thể mềm mại của tiêu phu nhân dán vào người hắn một khối gấm vóc êm mượt da thịt mềm mại tựa như bánh kem bóng loáng không một vết hằn hai người tựa vào nhau Ngày xưa khi ở gần phu nhân xinh đẹp thành thục, hắn luôn thích qua môi múa mép chiếm chút tiện nghi, hôm nay được cùng nàng thân cận như thế, hắn lại tựa hồ trở nên cao thượng, trong tuyệt cảnh này cũng không biết tại sao mà hắn trở nên bình thản rất nhiều, trong lòng không hề có chút cảm giác khinh nhờn nào cả. Thân thể tiêu phu nhân băng giá bất động, Không cảm nhận được một chút sinh cơ nào, lòng Lâm Vãn Vinh trung rảy dữ dội, hắn bất chấp đau đớn toàn thân, dùng tất cả khí lực vươn tay ra nắm lấy tai nàng, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng không có đến một chút ấm áp. Lâm Vãn Vinh ngơ ngác sững sốt, nỗi bi thương trước giờ chưa từng có tự nhiên dâng lên trong lòng, hắn kêu a thật lớn như muốn phát tiếc tất cả đau đớn, thanh âm vỡ ra như thác lũ hai hàng nước mắt trót cuộc không kìm được chảy dài xuống. đây là nơi nào? trời mưa rồi sao? một thanh âm mềm mại yếu ớt như từ một nơi nào xa vắng vang lên bên tai hắn. À, phu nhân, người, người chưa chết. lâm bản vinh kinh hỉ nói không nên lời, giọng nói pha lẫn nước mắt. trong phút chốc sự vui sướng tràn ngập lòng hắn. tuy xung quanh tối đen công thấy rõ bộ dáng tiêu phu nhân. Nhưng hắn cảm thấy thanh âm của nàng thánh thoát như tiếng ngọc động lòng người, làm hắn mừng đến nỗi không kìm hãm được. "Ngươi là Lâm Tam?" Tiểu phu nhân cố gắng cử động, cảm giác có người nặng như một hòn núi trầm trọng đè lên người mình, khí tức nam tử từ lưng truyền đến, làm nàng đỏ mặt tới mang tai, lại có một cảm giác rất ấm áp. "Phu nhân, là ta, là ta." cảm nhận được hơi ấm từ người tiêu phu nhân lan đến lâm vẫn vinh mừng tới mức nước mắt chảy đầy mặt chúng ta không có chết chúng ta còn chưa chết thanh âm hắn khẳng đặt nếu tiêu phu nhân không ở ngay bên cạnh căn bản sẽ không nghe rõ hắn nói gì trong bóng đêm nàng cảm thấy có những giọt nước rơi xuống đậu lại trên mặt nàng rất nóng ấm giật mình nhớ lại khi vụ nổ lúc đó lâm tam dùng thân thể huyết nhục che chở cho mình Tiêu phu nhân nghẹn ngào nất một tiếng hai hàng nước mắt trơi xuống. Lâm tạm! Cảm ơn người! Cảm ơn cái gì? Chỉ cần phu nhân không coi là ta chiếm tiện nghi của người là tốt rồi. Lâm vãng vinh thở dài, nửa đứng đắng nửa cười cợt. Không nói chuyện này thì tốt, nghe hắn nhắc tới hai má tiêu phu nhân liền đóng bừng. Lúc này hai người đang áp chặt vào nhau, một nam tử tuổi trẻ và mình áp sát nhau tư thế lại rất mộc mờ. Nếu để người ngoài thấy được, chắc có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Khi đi học lúc nhỏ nàng đã được sư phụ dạy, nữ tử phải cẩn thận thủ lễ trinh tiết, nam nữ phải cách nhau cả quả núi, nên nàng không muốn tiếp cận với hắn như thế. Cắn răng cấu sức lết thân thể ra ngoài, vừa mới nhúc nhích chật nhe lâm tam đang dán trên người mình, trên lên một tiếng đau đớn, tiếng răng cắn vào nhau lập cặp những tiếng động cũng rất nhỏ. Tiêu phu nhân quảng sợ không dám cử động nữa gấp giọng hỏi. Lâm Tam, người... người sao vậy? Tráng lâm vãng vinh đổ mồ hôi hột, không cần nhìn cũng biết sắc mặt mình lúc này tái nhật như thế nào. Hắn cắn răng cấu hết thở giọng nói suy nhược. Ta không có việc gì, phu nhân cứ tiếp tục. Thanh âm này khác hẳn với lúc bình thường đùa giỡn láo nháo, lòng tiêu phu nhân thấp thỏm không an. Trong bóng đêm nàng yên lặng thêm một thời gian nữa, dần dần thích ứng với bóng tối. Tỳ bóng tối đen xòe tay không thấy ngón, nhưng vẫn có thể mơ mơ hồ hồ thấy một vài hình ảnh. Lúc này hai người đang ở một cái hố to hình thành từ vụ nổ, hố rất hẹp chỉ đủ chỗ cho thân thể một người. Khi bức tường sập xuống, Lâm Vãng Vinh đang dùng sức bảo vệ nàng, hai người bị rơi vào trong hố. Một cái giá gỗ thật lớn ngã xuống, xảo diệu chặn ngang miệng hố, nên ngăn trở những tảng cự thạch khỏi rơi xuống hố. Hố đất rất hẹp lại ngắn, hai người buộc phải ép lại với nhau, muốn động cũng không thể nhúc nhích. Hai người trải đầy gỗ vụn với gạch vỡ, nhiệt độ nóng bỏng như muốn nung chảy mọi thứ, mang theo màn khói bụi dày đặc, hong cháy cả hai má nàng. Nàng liên tiếp ho sặc sụa vài tiếng. Rồi lại thấy không khí càng lúc càng nhạt đi, tiếng hít thở cũng dùng dập hơn ý nghĩ cũng mê muội dần Cúi đầu Tiêu phu nhân cúi đầu xuống, một cánh tay nhát vào miệng nàng, thanh âm khê đặc của lâm tam vang lên bên tai, có một quy thế kiên quyết không cho từ chối. Cắn cánh tay ta. Thiếu dưỡng khí trầm trọng, tiêu phu nhân choáng đầu hoa mắt, ý thức cũng mơ hồ, nghe vậy liền héo miệng cắn mạnh vào tay hắn. Cắn mạnh đi lâm vẫn vinh cố chịu đau đớn lớn tiếng nói hàm răng phu nhân cắn vào tay hắn sau tới tận thịt tùy đau bốt tim nhưng hắn nắm chặt nắm tay không kêu lên một tiếng hàm răng tiêu phu nhân lại mở ra tự nhiên hít thở được thật sâu một luồng không khí thanh tân chui vào mũi miệng nàng nàng vội vàng hít thở dài hơi lập tức dễ chịu hơn rất nhiều ý thức được khôi phục lại chỉ thấy mình đang cắn chặt cánh tay lâm tam nàng vừa sợ vừa thẹn a lên một tiếng vội nhã ra hai má nóng bừng như lửa lâm vản vinh biết tính tình nàng lắc đầu thở dài nói phu nhân người tất bất tự trách đây chỉ là một phương pháp tự cứu khi thiếu dưỡng khí thôi khi người cảm thấy trói vắn đầu óc thì cứ cắn một cái thật mạnh người chua đây là thịt nướng hay sao mà còn có thể cắn lần nữa hai má tiêu phu nhân nóng bừng Trong bóng đêm không thấy rõ vẻ mặt nàng, chỉ nghe nàng ồm một tiếng rồi không nói gì nữa. Phu nhân, người không có được ngủ. Thật lâu không nghe thấy nàng nói chuyện, Lâm Vãn Vinh nóng lòng bội gọi. Ở đây không có không khí lưu thông, bây giờ thì lúc rất thiếu dưỡng khí. Một khi không kiên trì được mà ngủ thiếp đi, chỉ sợ sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Ta không ngủ. Tiêu phu nhân khẽ nói. Trong thanh âm có chút khó khăn, đây là biểu hiện bình thường của việc thiếu dưỡng khí. Lâm Vãng Vinh khẩn trương. Phu nhân không được ngủ nha, nhất định phải kiên trì. Nếu người ngủ ta sẽ chiếm tiện nghi của người, người sẽ lỗ lã nhiều lắm, người nhất định phải kiên trì nha. Đến cả động viên người ta mà cũng mang theo chút lưu manh như vậy. Tiêu phu nhân hai má đỏ bừng vội vàng ồm một tiếng. Mình bị ép vào người hắn quá chặt, thật là không ổn. Nàng lại cố xây dịch thân thể từ từ nhích ra ngoài Nàng vừa động Lại chạm vào chỗ chân gãy của Lâm Vãng Vinh Hắn trên hừ một tiếng Những giọt mồ hôi lại rơi xuống Lâm Tam Người sao vậy Tiêu phu nhân quảng hốt bàn tay nhỏ bé trung trĩ Trong bóng đêm chạm vào Má hắn lại cảm thấy ẩm ướt Tràn đầy những giọt mồ hôi lạnh như băng Lâm Vãng Vinh thở hào hãnh Không biết Có thể là gãy chân rồi. Tiêu phu nhân bị hắn nằm đè lên, thân thể không di chuyển, ngón tay liền theo hai má hắn sờ xuống, thật vất vả mới chạm đến chỗ chân gãy của hắn, cảm thấy có gì đó hơi âm ẩm, dính dính đầy vào tay Nàng trung đẩy kéo tay về, một mùi máu tươi phản phất thoảng đến, nàng a lên một tiếng kinh hãi trung giọng. Lâm Tam, chân ngươi bị, bị, làm vãng vinh cười méo sệt. <cười> giữ được mạng sống là tốt rồi. còn nói gì chân với cẳng nữa, có thể bị gãy chút rồi. Tiêu phu nhân liều mạng cố gượng dậy, quay đầu lại nhìn hắn. một tảng đá lớn xuyên qua hầm nằm vác ngang ở kệ gỗ nện vào chân của Lâm Vản Vinh. những vệt máu kia ác đã thấm đậm quần áo hắn. gạch đá vụn phủ đầy trên lưng hắn, tớ như cả người hắn được xây bằng gạch đá. lại nhìn mình được hắn bảo vệ toàn thân. Ngoài trừ quần áo trách nát, cánh tay bị xước vài chỗ, còn lại hoàn toàn không bị thương tổn gì. Nàng sửng sốt thật lâu, nước mắt dâng lên bờ mi. Ý phụ nhân đừng quá cảm động. Mồ hôi lạnh ứa ra lâm vẫn vinh cố cười, nói ra vẻ không bận lòng. Ta giữ tiền cho người, tiêu trừ tai nạn cho người, người phải trả lương tháng cho ta đó không thể làm miễn phí đâu. Thấy hắn đã bị thương tới mức này rồi mà còn không quên ba hoa. Tiêu phu nhân vừa tức cười, vừa giận, muốn giáo huấn hắn một hồi, nhưng đôi môi móc máy một lúc lâu rồi chẳng nói nên lời, nước mắt lại kết thành hàng dài chảy xuống. Thấy thân thể êm êm mềm mại dưới thân mình nhẹ nhẹ trung rẩy trong bóng đêm không thấy rõ khuôn mặt của phu nhân, còn nghĩ là nàng cảm thấy nhục nhã do thân cận quá mức với mình, làm vãng vinh cười nhạt. <cười> phụ nhân người yên tâm Ta tuy tham tài háo sắc Nhưng không làm cái việc tiểu nhân âm hiểm lừa người đâu Trong chỗ quan phế này Ta tuyệt không chiếm tiện nghi của người Ta xin thầy Nếu ta làm gì thì trời tru đất diệt Không được chết tử tế Người nói hồ đồ cái gì Tiêu phu nhân vừa ngợn ngùng Vừa kinh hãi vội và ngắt lời hắn Ta nói người chiếm khi nào Ta sao có thể nói những lời như vậy Khi hoàn cảnh khổ, khổ thế này lâm vản vinh cười một tiếng, cắn chặt răng, cố gượng dậy thân mình. hắn cố sử dụng cả hai chân đã bị gãy, cơn đau đớn đến tận tim ốc làm hắn trung đẩy cả người. hàm răng cắn chặt, mồ hôi rồng rồng. dưới thân trong nháy mắt hở ra một khe hở nhỏ, những giọt mồ hôi rơi xuống người tiêu phu nhân làm nàng kinh hãi hỏi: người, người, người, muốn gì? lâm vản vinh tay phải ôm tiêu phu nhân kéo ra ngoài. Phu nhân A một tiếng kinh hải, thân thể mềm mại lập tức bị kéo ra ngoài vài phân. Cùng lúc đó Lâm Vãn Vinh cũng kiệt sức, hắn gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực lăn thân thể sang bên trái. Có tiếng lạo xạo, tảng đá lớn rung động, hắn dùng hết sức lực kéo cái chân bị gãy ra. Bao nhiêu gạch vỡ ngói vụn trò bụi đều rơi xuống, nện vào lưng hắn, hắn nghiến rằng không hề thốt ra một tiếng rên rỉ nhờ thế tiêu phu nhân từ dưới người hắn được đẩy ra trở thành tư thế hai người đối mặt sát vào nhau tiêu vẫn rất thân mật nhưng so với lúc hai người nằm đè lên nhau thì thanh nhã hơn nhiều trong căn hầm do vụ nổ sinh ra đây là thứ duy nhất mà lâm vẫn bình có thể làm được trong tình trạng chặt chội như thế này phu nhân ngay người nhìn hắn bình thường nàng chưa bao giờ thấy lâm tam cao ngạo như vậy Trước kia chỉ thấy hắn đùa giỡn phá phách, không bao giờ nghiêm chỉnh lấy một giây Người khác có chửi hắn, mắng hắn, cũng chưa bao giờ thấy hắn tức giận. Vậy mà từ chỗ sâu thẳm nhất trong tâm thì hắn có quật cường và cao ngạo hơn bất kỳ kẻ nào. Hai người đối diện sát nhau, tiếng hít thở của hắn nhẹ nhẹ phun vào mặt nàng, cảm giác rất ôn nhu. Tiêu phu nhân rưng rưng nước mắt bộ ngực phập phòng dữ dội. Đến cả Lâm vãn Vinh cũng có thể cảm giác được sự chuyển động như gần sống đó. Phu nhân nổi giận hỏi. Lâm Tam, ngươi làm gì vậy? Chán sống rồi sao? Lâm Vãng Vinh cười, nhẹ giọng. <cười> mạng thì đương nhiên cần rồi, nhưng trong mắt phu nhân có lẽ có thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa đó. Ta đành phải làm như người muốn. Tiêu phu nhân tức giận đến nỗi nước mắt chảy rồng rồng. Ngươi, ngươi vũ nhục ta, lúc này là lúc nào... Đến mạng cũng chắc không giữ được, làm sao ta lại so đo chút tiểu tiết như vậy? Ta là loại người cố chấp, không biết tiếng thói hay sao? Chỉ có người là cao thượng, còn ta là cả hèn hạ bất nhân sao? Phu nhân nói một tràng như pháo liên thanh, tiếng nói thanh tao, lầm bản vinh nghe đến ván đầu hoa mắt, cười miếu sạch miệng. Đàn bà thật là khó hiểu. Trước này phu nhân hay chửi ta quá hèn hạ, bây giờ lại chê ta quá cao thượng, mẹ nói chứ, thật sự ta là hình ảnh trong gương của trư bát giới, còn xa mới được làm người. Một mùi hương nhàn nhạt lan vào mũi, hơi thở dòng dập của phu nhân phả vào mặt hắn, hơi nhồn nhột, Lâm Vãng Vinh vừa cười vừa nghe nàng chửi, trong lòng xúc động nói không nên lời. Trong hoàn cảnh bị tàn phá như thế này, dưỡng khí càng lúc càng ít. Cũng không biết hai người có được tiên nhi các nàng tìm ra không. Cũng may, mình không cô độc còn có người nói chuyện với mình. Phu nhân chửi một tràng sắc mặt hồng lên, ván đầu hoa mắt, tự nhiên hơi thở dồn dập hẳn. Nhờ lâm tâm chỉ vẽ nàng biết đây là do không khí thiếu thốn. Đang lúc bất an lại thấy có một cánh tay đưa tới kề vào miệng nàng. Cắn! Ta không... Nàng quờ cường dãy dụa nhưng cánh tay kia rất khỏe kê vào cửa miệng, làm nàng không thể không há mồm ra. Trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt Lâm Tam cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong cơn hoảng hốt, phu nhân có một loại cảm giác kỳ quái, tên Lâm Tam này rất kiêu hãnh, rất thuần khiết. Hai người vẫn không nói lời nào, cả cái hố trật hẹp trôi vào cô tịch, hai người quay mặt vào nhau, cảm nhận được tiếng hít thở của nhau nghe tiếng tim đập của nhau có một loại cảm giác xa rời cả thiên địa. Tiên phu nhân đập thình thịch nhưng lâm tam đối diện vẫn cô đơn tịch liêu không hề có tâm tư khinh nhận. Hẳn hôm nay thế nào nhỉ? Làm sao mà chân thật thuần khiết như vậy? Tiêu phu nhân nóng mặt đã quen bị hắn chiếm tiện nghi tự nhiên tính tình hắn thay đổi bây giờ lại thấy không quen. Phu nhân người có mẹ không? Trong bóng đêm mịt mùng thanh âm lâm tam. Từ cõi xa xăm yếu ớt vang lên Tiếng khàng khàng mang theo vẻ mờ mịch Như từ một chân trời xa xôi nào đó vọng lại Đây là ý gì? Chẳng lẽ ta do tảng đá sinh ra? Tiêu phu nhân ồn một tiếng nói khẽ Mẫu thân ta qua đời rất sớm Ngươi thì sao? Xong thân ngươi còn sống không? Chẳng biết có phải là ảo giác không Nhưng thanh âm lâm tam tựa hồ có chút ngẹn ngào ừ, Họ hẳn là vẫn khỏe mạnh Còn có muội mụi của ta Ta rất nhớ họ Thân thể hai người quá gần nhau Có thể cảm nhận rõ ràng Bàn tay hắn run rẩy, Lâm tam hạ lưu hèn hạ gian trá dẻo hoạt Thế mà cũng có một mặt yếu mềm như thế Lòng phu nhân kẻ trung lên Chỉ muốn an ủi một đứa nhỏ lạc đường Nhẹ nhẹ cầm tay hắn nói dịu dàng Người nhớ họ Vậy hôm nào về thăm Có thể đưa ngọc xương ngọc nhược cùng đi về thăm núi dễ vậy sao làm vản vinh cười khổ lắc đầu trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh cha mẹ muội muội thanh tuệ tiên nhi an bích như ninh vũ tích những hình ảnh cứ chạy qua trong đầu hắn tự như một cuộn phim khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng trong bất tri bất giác tôi hắn là người cô đơn nhưng phải gánh chịu nhiều lo lắng bận tâm đến thế thấy sự biến thiên quả nhiên chẳng ai đoán trước hắn không tự chủ phải thở dài một tiếng người suy nghĩ gì vậy lâm tam trước mắt phu nhân đột nhiên thay đổi thành người khác rất thâm sâu rất có nội tâm làm nàng cảm thấy không yên lòng chẳng biết vì sao đột nhiên rất muốn tìm hiểu quá khứ của lâm tam lâm vãn vinh cười, cười cười ta nhớ về những việc đã trải qua của ta hắn hít sâu một hơi lắc đầu nối tiếp có đôi khi ta cảm thấy kỳ quái những sự tình này thật là do ta làm sao ta là người dĩ đã vậy sao huỳnh quang phu nhân cười ngọt ngào tuy thấy không rõ khuôn mặt nàng nhưng có cảm giác như xuân phong thổi vào mặt ngươi làm được việc gì hay ho nào nói thử ta nghe xem trong khung cảnh tàn phá này việc sống sót đều phải dựa vào thiên mạng lâm vản vinh mỉm cười rồi kể những chuyện của mình bắt đầu từ kim lăng đem những việc mình trải qua nhất nhất kể cho bà nghe. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, thiên hạ không ai có thể so sánh được. Cái gì chiếc quế thi hội, nậu đấu liên vương giải ký linh ẩn tự. Tam thí đọt thương khôi, dược mã đạp bạch liên tầm ngân vi sân hồ. Phu nhân nghe qua có điều nàng đã rõ, cũng có thứ nàng không biết. Nghe xong trong lòng nàng cũng phát trung trận mắt kinh ngạc. Từ trước tới giờ chỉ thấy hắn là một tên du côn hi hi ha ha, không ngờ kinh nghiệm của hắn đủ viết thành mười quyển truyền kỳ. Hắn kể rất nhiều chuyện, chưa bao giờ hắn kể nhiều như thế với một người, cảm thấy phu nhân nghe chăm chú, trong lòng hắn độc nhiên sinh ra một cảm giác an tĩnh vô cùng, không muốn giấu giếm sự tình gì hết, cả chuyện quen với thanh tuyền đại tiểu thư, thậm chí cả tình cảm với Ninh Vũ Tích cũng nhất nhất kể lại. Đặc biệt việc yêu đương trong sinh tử với Ninh Vũ Tích vô cùng kinh tâm động phách, tiêu phu nhân nghe thấy quảng hấu. Người, người sao dám cùng sư phố của tiêu tiểu thư, làm thế sao có thể được? thì có gì mà không thể? Lâm Vãn bình lạnh lùng hỏi lại, tiêu phu nhân lắc đầu liên tục. Ninh tiên tử là sư phố của tiêu tiểu thư, các người làm trối loạn cương thường, thế nhân không tha thứ đâu. Ê, cái gì mà thế nhân không cho phép? Vũ tích đúng là sư võ của thành Tuyền Nhưng cũng là tiên tử tỷ tỷ của ta Hai thứ này đều đúng Lâm Vãng Vinh hừ một tiếng nói tiếp Ta giữ nàng Nam chưa lập gia đình Nữ chưa xuất giá Tình gắn bó như keo sơn Hai bên đều tự nguyện Vì sao thế nhân không đồng ý Ta muốn cưới nàng Yêu nàng Bảo hộ nàng Ai có thể làm gì được ta Việc này tiêu phu nhân lập tức ngạn lời Bị hắn hỏi đến không thể đáp được Lâm Vãng Vinh cười cười hỏi tiếp <cười> phu nhân, người có biết yêu không? Tiêu phu nhân à một tiếng mặt đỏ bừng vội vàng, trúc bàn tay nhỏ bé lại nói nhỏ người hỏi việc này làm gì? Ta có hùng ước chứ lão già tương kính như tân, đâu có như người lớn mật phóng đảng Hệ, vậy là chưa biết yêu Làm bản vinh gật đầu than dài Ê, cờ dãy cũng chẳng trách được người chưa bao giờ trải qua cảm giác tim đập mạnh tự nhiên khó có thể giải thích Cảm giác tim đập mạnh Tim đập như thế nào Phu nhân liếc mắt nhìn hắn buồn bã hỏi Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi Ừ mựa chính Làm vãng vinh nghiêm trang đáp Phu nhân cười khúc khích mắng Ta thấy người phải ba mươi Tâm cảnh này Ngộ cảnh này Đến cả lão đầu năm mươi tuổi Cũng không hơn người Ê, Vậy ta làm người ba mươi cũng được Dù sao cũng không để ý đến tuổi tác lâm vãn Vinh cười nói, Ba mười chín, ba mười chín. Phu nhân im lặng thang nhẹ rồi đột nhiên rơi lệ. đi phu nhân, người nói gì? Làm vãn Vinh làm như không nghe rõ nàng nói gì cười hỏi. Không có gì. Phu nhân cười ngọt ngào chùi nước mắt nhẹ giọng nói, Hôm nay lòng ta có chút rối loạn, ta có một việc trong lòng. Việc này xem như là một bí mật giữa chúng ta nhé. Người người không được cho người khác biết đó nàng vươn ngón út mỏng mảnh ngoác vào ngón tay Lâm Văn Vinh sắc mặt đỏ ửn lên như trán chiều tà <cười> bí mật giữa chúng ta Lâm Văn Vinh mỉm cười móc ngón tay vào ngón út mềm mại ôn nhu của nàng cảm giác ấm cúng trộn lên trong lòng vụ nổ làm bốc lên một đám bụi khổng lồ trùm lên toàn bộ cửa hàng Tiêu gia vô số binh sĩ tay cầm đao thương cảnh giới xung quanh ngăn cách đám dân chúng tò mò đang vây hiện trường Vụ nổ hình thành một đống gạch đá cao đến mấy trượng gần như lúc nào cũng có thể sụt lỡ một lần nữa. Mọi người chỉ dùng tay không mà dọn dẹp, không ai dám dùng bất kỳ công cụ nào khác. Công việc tiến hành vô cùng chậm chạp. Tần tiên nhi giữ chặt tay đại tiểu thư, nước mắt chảy tràn lên gương mặt không còn chút huyết sắc Tiêu Ngọc Nhược cố nén nước mắt, nhỏ giọng an ủi nàng. Ngoại trừ những tiếng động lạch cạch do đám binh sĩ đang thận trọng dọn dẹp đám gạch vụn phát ra, hiện trường chẳng nghe thấy chút tạp âm nào cả. Cao tù vội vội vàng vàng, quẹt mồ hôi từ xa chạy tới quỳ xuống. Bóng công chúa, tiêu tiểu thư, sức dân công chúa giá đáo. Chưa dứt tiếng xa xa đã thấy đỉnh một tiểu kiểu hấp tấp đi tới, rèm vén lên, rồi từ trong kiểu bước ra ba nữ tử diễm lệ quần áo hơi nhàu dung nhan tiểu tụy. Đại ca! Ngân Nhi và xảo xảo nứt nở gọi lớn, rồi nước mắt như một chuỗi hạt châu, đứt dây cứ thể lăn xuống, nghẹn ngào lao về phía bức tường sập. Ánh lửa đang trái bọc bùng xung quanh chiếu sáng khuôn mặt thê lương của hai cô gái, làm cho cao tù cũng phải rơi lệ. Tiêu Ngọc Nhược cùng xảo xảo rất thân tình, thêm lạc tiểu thư cũng là người quen từ khi còn ở Kim Lăng. Nàng thấy hai người khóc gần như muốn ngất đi, lại như thấy hình dáng lâm tâm trước mắt, đột nhiên có cảm giác khó thở, giữ chặt ống tay áo hai người, nất nhẹ nói. Xảo xảo muội muội lạc tiểu thư, hắn, hắn không có việc gì đâu. Đang nứt nở khóc lạc ngưng ngẩn đầu lên khuôn mặt đầy nước mắt hơi biến sắc cả giận nói. Đại tiểu thư, đại ca có cù quán gì với các nhà ngươi mà mỗi lần gặp nạn đều ở nhà các ngươi, lần trước bị người ta bắt đi. Lần này lại gặp phải ám toán, ngươi, các ngươi muốn hắn bị dậy lắm phải không? Trong cơn phẫn nộ lạc ngưng gần như mất đi sự tỉnh táo, đại tiểu thư nghe thấy như bị kim đâm vào tim chẳng biết phải trả lời ra sao. Nàng bị kích động mãnh liệt, nắc một tiếng ngã vào lòng tầng tiên nhi nghẹn ngào. Là ta hại hắn, tiên nhi mụi mũi là ta hại hắn. Hai ngày vừa rồi Tần Tiên Nhi ở chung với tỷ muội các nàng sớm đã bỏ qua những xa cách lúc trước trở nên có tình cảm rất thấm thiết. Hơn nữa mới vừa rồi cùng đối mặt nguy hiểm, hai người đã nương tựa vào nhau an ủi lẫn nhau cùng chung hoạn nạn, nên nàng thân mật vô cùng. Thấy Lạc Ngân hầm hồ chất vấn Tiêu Ngọc Nhược, nàng nhịn không được dựng mày liễu quát lớn: "Lạc tiểu thư, chuyện của Tiêu gia tỷ tỷ và tướng công ta không có quan hệ gì với ngươi." Cũng không cần ngươi sen vào. Ngươi nói cái gì? Lạc ngân tức giận đến thân thể mềm mại trung lên, tính tình nàng cũng cao ngạo. Đại ca đang gặp chuyện không hay, lúc này sinh tử không rõ. Trong cơn đau đớn nàng, bất chấp thân phận tầng tiền nhi, cả giận nói. Đại ca là tướng công của ngươi, nhưng cũng là phu quân của ta. Cha ta đã gã ta cho chàng, có từ vị đại nhân làm mai mối, sao lại dâu can chứ? Khuôn mặt thanh tú của tầng tiên nhi trầm xuống băng giá đáp trả. Gã cái gì? Ta thấy ngươi mặc dày quấn quýt lấy tướng công ta mới đúng. Ngươi! Trước nay chưa bao giờ nghe lời phủ phàn đến bực này. Lạc ngân tức giận đến nỗi thở hổn hởn nước mắt trào ra nói không nên lời. Hai vị tỷ tỷ đừng làm ồn nữa. Xảo xảo đang vô cùng đau khổ. Nghe hai vị tỷ tỷ gây gỗ ầm lên càng bi thương nước nở nói. Các tỷ đều là người mà đại ca yêu thương nhất. Nếu chàng thấy hai tỷ tỷ gây gỗ như thế, chẳng phải sẽ càng thêm thương tâm sao? sảo sảo ông Nhu động lòng người, Tần Tiên Nhi khi còn ở Kim Lăng đã có quan hệ với nàng rất tốt. Nghe nàng nói thế lại nghĩ đến sinh tử công trọ của Lâm Vãn Vinh, ngẹn ngào nất lên một tiếng, lạc ngưng cũng đỏ ẩn vành mi, đôi dòng lại tuôn rơi hai người không nói gì nữa. Nữ tử phía sau sảo sảo và lạc ngưng Sau khi nhìn ngắm tầng tiên nhi thật lâu Nhịn không được khẽ nấc một tiếng Tiên nhi là ngươi sao? Tầng tiên nhi vẻ mặt lạnh lùng Không thèm liếc mắt nhìn Là ta thì sao? Sao hả? Muốn đánh nhau với ta sao? Sư phó ta không sợ sư phó ngươi Mắc gì ta phải sợ ngươi? Tiểu thanh tuyền khẽ lắc đầu Vừa khóc vừa cười ông nhu đáp Từ trước tới nay đều là hiểu lầm Ngươi là mũi mũi của ta Ta làm sao đánh với nhau được ngươi Nếu sớm biết chân tướng chúng ta đã nhận người thân từ khi còn ở Kim Lăng Người một nhà đoàn tụ với nhau Hiếu kính phụ hoàng chẳng phải tốt hơn sao Mũi mũi Tần tiên nhi nhìn bụng nàng hơi nhâu lên trong lòng đau khổ cười lạnh nói Nói nghe hay lắm Lúc ngươi cầu dẫn tướng công ta Sao không nhớ tới việc ta là mũi mũi ngươi Ngươi không phải truyền nhân được Thánh Phường tiễn trọn sao Chí hướng thiên đạo Tâm ưu thiên hạ Phải hiến dân cả đời cho Thánh Phường Sao lại mang giọt máu của tướng công ta hả Sư phó nói đúng Cả đám Thánh Phường đều là đám ngụy quân tử đạo mạo Không dám yêu không dám hận So với người bình thường Thì dối trái gấp trăm lần Sư phó người cũng thế Ngươi cũng thế Mấy câu đó vô cùng khắc bạc Đến cả đại tiểu thư cũng gần như không chịu nổi vội vàng giật lấy ống tay áo của Tần Tiên Nhi, Tần Tiên Nhi cũng thẳng nhiên không màng đến, thở nhỏ nàng đã cùng Bạch Liên giáo được ăn bích như đào tạo, nuôi dưỡng thành tính cách ma nữ trắng trợn đến thế này, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng không kềm chế nàng được, huống chi là tiểu thanh tiền, khuôn mặt tiểu tiểu thơ lúc hồng lúc thì trắng, cách nói chuyện của tiên nhi tùy khắc bạc nhưng cũng có chỗ đúng. Nói về việc thoải mái trực sẵn dám yêu dám hận, vô luận là tiểu thanh tuyền hay Ninh Vũ Tích còn xa mới bắt kịp thầy trò nàng. Cho dù ta không thật lòng, tiểu tiểu thư khẽ lau nước mắt ông nhu nói, nhưng giữa chúng ta có huyết nhục thân tình, cho dù là ai chia lìa chúng ta, mặc kệ người có nhận hay không nhận người tỷ tỷ này, người vẫn là muội muội của ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi. <cười> ai thèm Tầng tiên nhi hừ khẽ một tiếng trong mắt hơi rôm rốn nước mắt vội vàng quay đầu đi chỗ khác. tiểu thanh tiền đã hiểu khá rõ tính tình của tiểu ma nữ này từ khi còn ở Kim Lăng. Lần trước còn suýt nữa gặp phải nguy hiểm với nàng. tiểu tiểu thư cũng không biết, không thể nóng lòng, có thể làm cho tiên nhi an an ổn ổn nói vài câu nhẹ nhàng với mình. Đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Nàng thở dài nhìn tiêu ngọc nhược mỉm cười gật đầu. Đại Tiểu Thư, dài ngày không gặp ngươi có khỏe không? Thấy Tiểu Thanh Tuyền, Đại Tiểu Thư liền không tự chủ được, chớ tới một mằng ở núi Tích Nhật, hai má nóng bừng lên vội cúi đầu ôm một tiếng. Tạ ơn công chúa quang hoại, Ngọc Nhược khỏe, Ngọc Nhược còn chưa cảm ơn công chúa đã cô giúp ở Tích Nhật. Tiểu Thanh Tuyền lắc đầu cười, muốn cảm tạ thì ta phải cảm kích ngươi mới đúng. Nhân duyên giữa ta với Lâm Lan cũng do người đóng góp quá nữa, Lâm Lan nói với ta rất nhiều lần rồi, nhất định phải cảm tạ ngươi Trong lời tiểu tiểu thư có ẩn ý, trong lòng Tiêu Ngọc Nhược rất ngượng ngùng, nàng kẽ cúi đầu nắm chặt bàn tay của Tần Thiên Nhi. Trong sân nhất thời cực kỳ an tĩnh, vài vị tiểu thư đứng đó vô hình trung chia làm hai phe chẳng bên nào dễ triều, cao tù nghe các nàng nói chuyện quan sát vẻ mặt các nàng, Đã hiểu rõ sự tình tới tám phần, hay trên đời này nếu tìm thấy nam tử có thể thuần phục được mấy dị tiểu thư này cũng chỉ có thể là lâm tam thôi. Cao thị vệ, lâm lang của ta bị trông ở chỗ này ư. Đôi mi thanh tú của tiếu thanh tuyền nhướng lên liếc vào đóng gạch đá thanh âm rung rẩy. cao tù ôm quyền cung kính đáp. Lâm Đại Nhân và tiêu phu nhân hẳn là bị chôn dưới đống đổ nát này, xin công chúa yên tâm, ti chức nhất định mau chống cứu Lâm Đại Nhân ra. Tiểu thanh tuyền nhẹ nhẹ gật đầu, trọng mắt trương rớm lệ quang, nàng thì thào thang. Tên quan gia này chẳng có lúc nào để cho người ta an tĩnh cả.